các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Âu tặng hoặc để lại khi ghé thăm vùng đất này trong hơn 50 năm qua. Những khẩu súng này được người Ca do truyền qua nhiều thế hệ và dùng để hù dọa kẻ thù. Bên cạnh việc vẽ trang trí lên cơ thể, phụ nữ Ca do còn thích đeo những chuỗi hạt màu sắc lên đầu và lên cổ. Càng đeo nhiều chuỗi hạt lên người, càng chứng tỏ họ là người giàu có trong bộ lạc. Trước đây. Người c a d o có một phong tục vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn, có tên là Mingu. Theo phong tục này, những đứa trẻ sinh ra mang dị tật bẩm sinh sẽ bị người dân dìm xuống sông tới chết, bởi vì họ tin những đứa trẻ này là điều xấu. Người c a d o tin rằng những bất thường về thể chất là một lời nguyền với gia tộc và bộ lạc. Không chỉ riêng người c a d o rất nhiều cộng đồng người Châu Phi khác cũng giữ niềm tin này. giật may nhờ sự can thiệp của chính quyền và các tổ chức nhân quyền phong tục này đã kết thúc vào năm 2012. Ông Jim chia sẻ người c a j o t h í c h trang trí khuôn mặt và cơ thể thật hấp dẫn. Họ sử dụng hỗn hợp cho nhựa cây mỡ động vật và nước để tạo ra những hình vẽ nổi bật. Họ trang trí cơ thể vì hai lý do: ngoại hình và sự chiến đấu. Phụ nữ trang trí bản thân đẹp hơn. còn đàn ông trang trí để trông can đảm đáng sợ hơn nhằm lấn át kẻ t h ù Ngoài ra người Ca d i o cũng rất thân thiện gần gũi hơn hầu hết những bộ lạc khác mà tôi đã từng gặp. Câu chuyện thứ ba: mảnh đất một vợ ở lấy từ 5 đến 7 chồng, chia l ị c h yêu đều đặn để công bằng cho mỗi người. Phụ nữ nơi này thường lấy chồng từ rất sớm và luôn kết hôn với nhiều người đàn ông cùng một lúc, hay còn gọi là chế độ đa p h u điều đặc biệt là những người đàn ông này là anh em ruột của nhau. Trên dãy Himalaya h ồ n g vĩ có một cộng đồng dân cư với những lối sống và phong tục vô cùng kỳ lạ, đặc sắc và ít người biết đến. Nhà nhân chủng học người Mỹ Goldstein đã có dịp sống tại đây và nghiên cứu cuộc sống của người dân trên dãy Himalaya. Từ đó phát hiện một phong tục vô cùng kỳ lạ, đó là chế độ đa phụ. một người phụ nữ thường kết hôn với nhiều người đàn ông và những người đàn ông này luôn luôn là anh em ruột thịt của nhau. Anh em ruột lấy chung một vợ. Buhi Devi hứa hôn khi mới 14 tuổi và đối tượng kết hôn của bà là một cậu bé cùng làng tuổi. Tuy cả hai đều còn rất nhỏ nhưng điều này chẳng có gì lạ l ẫ m ở vùng đất của họ. Không chỉ kết hôn với cậu bé ít hơn mình 2 tuổi. b u h i còn phải cưới luôn người em của cậu bé này làm chồng. Giờ đây bà b u h i đã 70 tuổi, vừa là phụ nữ đang có chồng, vừa là quá phụ bởi một trong hai người chồng của bà đã qua đời. Bà b u h i là một trong số ít những người sống tại đây vẫn theo tập tục đa phu cổ xưa. Những ngôi làng hẻo lánh tại t h ù n g lũng Himalaya suốt hàng trăm năm qua, chế độ đa phu được xem là giải pháp hữu hiệu. để giải quyết các vấn đề về đất đai, kinh tế và kế hoạch ó a gia đình. Người dân nơi đây sống dựa vào những trang trại nhỏ nằm tranh vinh trên sườn núi ở độ cao hơn 3.350 m é t Việc phân chia đất đai canh tác cho những người con trai khiến mỗi người chỉ được một mảnh đất nhỏ. Mùa đông khắc nghiệt nơi đây cũng tàn phá mùa màng khiến kinh tế luôn khó khăn và thiếu thốn. Do đó chế độ đa phù. một phụ nữ lấy nhiều chồng và những người chồng này đều là anh em ruột của nhau để giải quyết được vấn đề về đất đai khi mà đất không phải chia nhỏ cho nhiều gia đình. Ngoài ra chế độ đa phụ cũng được coi là biện pháp kế hoạch hóa gia đình để phù hợp với điều kiện tài nguyên thiên nhiên hạn chế. b ằ n một người đàn ông lấy nhiều vợ thì chắc chắn con cái của anh ta sẽ nhiều hơn một người phụ nữ lấy nhiều chồng. Hơn nữa việc anh em ruột lấy chung một vợ sẽ giúp cho đất đai và tài sản của gia đình không bị rơi vào tay người ngoài. trong quá trình nghiên cứu nhiều năm của mình, ông g a u s t e n đã từng chứng kiến những người phụ nữ ở đây kết hôn với năm hoặc bảy người chồng cùng lúc, tất nhiên họ đều là anh em ruột của nhau v ợ ở chia lịch ân ái với mỗi người chồng để mỗi người chồng không cảm thấy ghen tị lẫn nhau, mỗi người vợ tại vùng đất này phải biết chia lịch chăn gối sao cho công bằng với mỗi người chồng. Những người phụ nữ sống tại t h ù n g lũng Himalaya thường phải quyết định mỗi tháng họ sẽ quan hệ tình dục bao nhiêu ngày, từ đó chia ra mỗi người chồng nhận được sự công bằng nhất có thể. Cũng có trường hợp người vợ chọn cách ngủ lần lượt với nhiều người. Nghe